Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng thứ hai chứ Chị à, em thật sự trong đội bóng rổ của trường mà Chào bạn, tôi là Tiết Ngọc Người thanh niên kia đưa tay ra Cắt đứt cuộc chủ đề Lằng nhằng lâu la cuộc tóc vàng và cô Xin chào anh Cô cũng rất tự nhiên mà trang nhã bắt tay lại Thằng sau thành phố có một trận đấu bóng phối hợp Từng đội bóng rổ sẽ ra sân Nhất định phải có một nữ Không biết bạn đường có hứng thú hay không hả Quả nhiên là một người thích đi thẳng vào vấn đề. Đừng tâm mãn nghĩ thầm, trên mặt lần nụ cười trống rỗng mà trả lời. Tôi nhớ vốn trường có một đội bóng rổ nữ mà. Anh ta không sợ tìm đến cô thi đấu như thế này, sẽ làm mất lòng đội bóng rổ nữ hay sao? Thắng mới là mục đích, thủ đoạn cũng không có vấn đề gì. Nếu biết rõ sự tồn tại của bạn trong trường, thì đương nhiên bạn là sự lựa chọn tốt nhất. Được, cô thoáng ngặt đầu, cảm giác cùng nam sinh thi đấu cũng là không tệ. Nếu như cô có hứng thú thì cần gì phải từ chối chứ. Cô tự trước đến giờ không phải là người biết ngại. Ngoại trừ đôi khi trước mặt người nào đó, đôi khi phản ứng hoạt thực có phần không giống về ngoài cổ cô. Sao? Đội bóng rổ. Là đội bóng rổ Nam Ư? Đường Uyển Như rất là ngạc nhiên cấp tiếng hỏi. Dạ vâng ạ. Đường Thầm Mãn nhấp một hớp nước ấm. Có đẹp trai hay không con? Trong mắt của Đường Uyển Như đều là những ngôi sao lấp lánh. Mẹ à! Đường tâm Mãn ném cho bà một cái nước mắt Đây là mẹ của cô đó. Có người mẹ nào lại hương vấn như vậy mà hỏi về vấn đề này hay không? Tâm án à, mẹ chỉ đang lo lắng cho con thôi. Bây giờ con cũng đã 22 tuổi rồi. Mà dù tính cách giống như con trai, nhưng cũng không thấy có nhiều hơn con trai thân thiết với con. Đây không phải là cơ hội để thân thiết với con trai sao? Đương nhiên phải nắm rõ một chút rồi. Có đẹp trai không hả? Đẹp trai đến chết luôn đó. Điền tâm mãn Thuận miệng đáp. Có điều là nhắc tới tiết ngạo, thì quà thực sáng vẻ cũng không xấu. Máy kiếm, mắt sáng, dáng người cao lớn, chẳng qua làm cho người ta cảm thấy quá mức sắc xảo. Đương nhiên có rất nhiều nữ sinh thích kiểu này, nhưng cô cũng không cảm giác gì cả. Cô là thích... Cô ngừng đầu lên, im lặng mà ăn cơm rồi nhìn ý thúc một cái, sau đó lập tức mà rời tầm mắt đi. Không thể nào, sao cô có thể thích kiểu người giống anh được chứ? Đây không phải là thích ác ma sao? Đẹp trai sao? Như vậy thì con có thích anh ta không hả? Tâm mãn. Đừng yên như riêng rắn cười một tiếng rồi lại hỏi cô. Thích chứ? Thích đến chết đi sống lại ấy. Tâm mãn bị hỏi đến phát điên lên rồi, cũng bắt đầu vừa vào cơm vừa nói lung tung. Nghe thấy cô nói vậy, về ý túc tái xanh đứng lên còi chỗ, tất cả mọi động tác dừng lại giật mình mà nhìn anh. Thật là ngại quá, con ăn no rồi, con lên phòng trước đây. Anh nói xong rồi kéo ghế đi ra. Đừng tâm mãn có hiểu cầm chiếc đũa chỉ bóng lưng của anh. Anh ấy làm sao vậy mẹ? Đừng nguyên như cười giống như là mèo trộm cá Sớm biết một chút đi chứ con gái Chẳng qua là nó chỉ ngây thơ thôi Cũng không phải là đần độn Ít nhất bà ăn cơm còn nhiều hơn nó Nhìn xem Một lần thăm dò nho nhỏ này Cũng liền nhìn ra một chút ý tứ Thần càng thêm thân xem ra Không phải là mơ mộng của bà rồi đường tâm mãn ném quả bóng Như là sao băng bay Tiếp sau đó là tiếng tỏi vang lên Bàn tay của trọng tài hạ xuống Sau đó duỗi thành hình vòng cung qua đỉnh đầu, tuyên bố trận đấu kết thúc. Quả bóng vẫn ở trên không sau đó rơi xuống, xoay tròn như gió phải vòng rồi lọt vào rổ. Trọng tài giơ ba ngón tay lên, tuyên bố thành công ghi được 3 điểm. Bảng tỉ số điện tử phía khán đài cực lớn, ghi rõ ràng 8 Phải đến nửa giây im lặng, sau đó là tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Thắng rồi, cuối cùng thì cũng đã thắng rồi. Đội bóng rổ của viện học Z mấy chục năm qua Lần đầu tiên thắng đại học chi, trở thành hạng nhất của thành phố. Đội bóng rổ nam học viện chê hương phấn nâng đường tâm mãn tung lên trên công, để cho cô hưởng thụ sự đánh ngộ cao nhất của học viện chết đối với người anh hùng này. Mãi đến kỳ tiết ngạo cầm cúp mỉm cười ló mặt ra trước mặt cô, bọn họ mới yên lòng mà tranh nhau ôm lấy cúp. Cảm giác làm đến nơi đến trốn thật là thoải mái. Khoảnh khắc khi chân của tâm mãn chạm đất, cô đã nghĩ như vậy sau một lúc. Cô lại bị một người mạnh mẽ ôm vào trong ngực, Anh ta ôm cô rất là chắc chắn, làm đường tâm mãn có có thể hô hức nên để vai của Tiết Ngọc một cái. Cơ bắp của người đàn ông này giống như là tàng đá vậy, để mãi mà không có một chút động đậy gì. Thôi thì quen đi, thời gian tập luyện dài ngày như vậy mới có thành tích như ngày hôm nay nên mọi người rất là vui vẻ. Cô cần phải cùng bọn họ chơi đùa một chút. Đường tâm mãn nghĩ vậy, bèn lấy tay vòng qua lưng của Tiết Ngọc rồi ôm, dùng sức mà nâng anh lên. Cuối cùng anh cũng buông cô ra rồi kiên định nói, "Tâm mãn à, chúng ta tìm hiểu nhau đi." Một câu tỏ tình vang dội này khiến cho hầu như toàn bộ mọi người đang ăn mừng của học viện chat đều im lặng. Tỏ tình ư? Đúng là đang tỏ tình rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net